chương 1413 ảo cảnh. Quang mang trắng xóa tràn ngập tầm nhìn, tứ bề mờ mịt đứng ở trong màn thế giới màu trắng bao phủ này, xung quanh không có một cái thân ảnh nào khác, với lại chẳng biết vì sao trí nhớ của hắn tựa hồ đang có chút hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu viêm nhíu mày, tự thì thào nói. Một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, Cách đó không xa có một cái vầng sáng Hắn trần chờ, chờ một chút Bước vào vầng sáng Quả khác bước vào vầng sáng đó Mặc dù Là trong một cái chớp mắt thôi Nhưng Tiêu viêm lại cảm giác được Như mấy chục, mấy trăm năm trôi qua Mà trong này đầu óc Đang có mờ mịt quán Đột nhiên chấn động Một bảng thạo nguyên xanh thắm Thay thế cho thế giới trắng xóa kia Xuất hiện trên nơi ánh mắt của hắn Nơi này chính là Cổ vực Mã hoang. Nhìn thấy trước mắt là một mảng thảo nguyên khổng lồ mờ mịt lầm bậm nói Trong trí nhớ hỗn loạn, nơi này khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc Thân thể đứng giữa không trung, một quang đạo hoa bốn phía Vẫn chỉ có thể thấy một cái mảng bình nguyên trống rỗng. Cả thiên địa đều hiện ra một khí thức đầy cô tịch Nơi này dường như chỉ có một mình hắn tồn tại Rào. Ngay lúc Tiêu Viêm đang quan sát thì trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng giống kinh thiên động địa. Thúi chiều đỏ như máu trượt cuốn đến từ cuối chân trời và vài cái chớp mắt đã xuất hiện trong phạm vi trăm trượng, một tanh của máu sục thẳng vào mũi Tiêu Viêm. Nhìn hung thú ồn ồn kéo tới, Tiêu Viêm nhướng mày, bàn tay trượt nhấc lên một luồng năng lượng đáng sợ, không có cách nào hình dung tràn ra từ lòng bàn tay hắn. Ngường theo cái cỗ năng lượng hủy diệt này phát ra, phàm là hung thú, tiến nhập vào trong phạm vi trăm trượng. Bất kể thực lực đạt tới cấp độ nào đều hóa thành, trò tàn trong chốc lát. Tiếp viêm có chút thất thần nhìn thú chiều biến mất một cái mảng lớn kia, chậm rãi kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Cái loại lực lượng này cường đại đến mức không thể hình dung, giống như chỉ cần hắn muốn là mạnh, thiên địa này cũng hủy diệt trong nghe mắt theo. Đây là lực lượng đấu thắng Tiểu viêm thì thảo tự nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lực lượng này, hắn đã theo đuổi nó nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc đạt được sao? cào thì viêm chìm tắm trong cảm giác nhấc tay nhấc chân, vì giết thiên địa lại có thêm rất nhiều tiếng gầm thô bạo vang lên. Vô số hung thú chừng to đôi mắt đỏ, không ngừng liều mạng lao tới hắc hắc đối mặt với thú triều khổng lồ tiêu hiêm cười quái dị một tiếng, hai tay ấn mạnh xuống mặt đất, một cái, ngưng theo một trượm, tạo nguyên nơi kia, nhất thời lõm xuống một cái thủ ấn, lớn chừng vạn trượng, một lực lượng đáng sợ, xuyên qua mặt đất, theo cái hình vòng tròn thổi bung xung quanh. Khi chạm vào vòng tròn này, tất cả hung thú, dường như cả kêu thảm cũng không kịp, đã biến thành buộc phấn nơi trên thảo nguyên, vô số hùng thú, nhiều không đếm xuể lặng lẽ hóa thành hư vô. Loại lực lượng này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ tận trong đáy lòng. Nhìn trưởng án khổng lồ vạn Trượng trên mặt đất kia, một loại cảm giác khác thường bộc lên trong lòng tiêu viêm, làm cho hắn nhị không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười như sấm âm thầm ban vọng trong trời đất. Rốt cuộc thì hắn cũng có được loại lực lượng này, hồn niệm. Hồn tộc ta muốn giết lũ các ngươi Lụ cười từ từ biếm mất Trong lòng tiêu viêm đột nhiên xuất hiện Một cái cỗ sát ý vô cùng mãnh liệt Mà khi ý liệm này xuất hiện Thì không gian hắn vặn vẹo Một đám người có chất chất vật bị ném xa trong đó Hồn ngọc Nhìn đám người từ trong không gian Tiêu viêm cũng ngẩn ra Sau đó nhận ra nam tử đầu lĩnh Trong mắt sệt qua chút hồng mang Bàn tay chụp về đám người này Chạy mau Tây cử động của tiêu viêm sắc mặt hồn ngọc cũng biến đổi Vội vàng quay đầu bỏ chạy Nhưng tên hình mới chuyển động Thì phát hiện ra mảnh hư không này Đã bị phong tỏa hoàn toàn Không đợi đấu khí trong cơ thể hắn chuyển động Không gian kia đã băng liền thành từng mảnh nhỏ Bịch thuật tiếng Biến hóa thành một cái mảnh không gian trống đống đen ngòm Mà hột ngọc cùng với tất cả Tộc nhân hồn tộc khác Đều biến thành huyết vụ bay trong không khí Loại lực lượng này Cũng đủ cho tha báo thù Tùy tay gạt đi chỗ huyết vụ kia Trên khuôn mặt tiêu viêm hiện lên lũ cười lạnh, xoay người bước qua hư không, rời khỏi cổ vực mãng hoang, dọc đường bất kỳ hung thú nào xuất hiện trong màn ngoàn trượng đều bị uy áp, tràn ngập thiên địa ép thành thịt nát. Trên bầu trời xanh thẳm, một luồng ánh sáng lướt qua mà nơi đạo ánh sáng đó đi qua, từng tiếng lộ chậm thấp vang lên liên tục máu chảy thành sông, tốc độ cực kỳ nhanh, ngắn ngủi 10 phút đã xuyên qua cổ vực mãng hoang, xuất hiện tại khu vực ngoại vi. Mà đoạn đường này máu chảy thành sông cũng là làm cho màu đỏ trong mắt tiêu viêm càng lúc càng đậm Nhưng dường như tiêu viêm lại không phát hiện tình huống này Nụ cười trên mặt càng trở nên quỷ dị Phía trên ngọn núi duy nhất bên cạnh cổ vực mãng hoang Lũ khoang xuất hiện, thân ảnh tiêu viêm trượt đáp xuống Giờ phút này gần như hai mắt hắn đã tràn ngập màu đỏ Một cái loại sát ý lồng đậm làm cho khuôn mặt tiêu viêm trở nên vặn vẹo Hắn đưa bắt nhìn một tòa chấn nơi xa Đó chính là mãng hoàng chấn Nhìn toàn thành thị này khuôn mặt đang vặn vẹo của tiêu viêm Trở lên mờ mịt một lần nữa Trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng Một số ký ức hỗn loạn cứ quay mỏng mỏng trong đầu Làm hắn không thể nhớ hết được Ông ngỡ ngàng một lúc tiêu viêm lại một lần nữa Chân tăng tốc độ bay phút về phía xa xa Nhưng mà ngay khi nhấc chân lên Trong nạp giới đột nhiên chuyển ra âm thanh rất nhỏ một luồng khí tức lạnh lẽo trào ra từ bên trong nạp giới cuối cùng từ cánh tay chui vào đầu tiêu viêm nâng theo cổ khí tức lạnh lẽo tiến vào thân thể tiêu viêm nhất thời run lên chỉ nhớ hỗn loạn trong đầu chợt rõ ràng màu đỏ trong mắt tiêu viêm biến mất bằng một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi màu đỏ biến mất hoàn toàn sắc mặt tiêu viêm cũng triệt để âm trầm xuống hắn chậm rãi ngẩng đầu lên mạng hư không nói không hổ là vô đề cổ thụ loại ảo cảnh chân thật như vậy cũng có thể chế tạo ra Khiến cho người ta không thể phát hiện Ở trong này lực lượng của ta Mặc dù cương đại Cũng là thứ ta theo đuổi suốt đời Nhưng đáng tiếc Cũng chỉ là giả dối mà thôi Bàn tách tiêu viêm nhẹ nhàng Nâng lên Sau đó mở ra một cái hạt châu xanh biếc Lặng im nằm trong đó Đúng là hạt bồ đê tự Hắn đã có trước kia Lúc trước nếu không có thứ này Hỗ trợ đuổi những cái ảo cảnh trong đầu Thì chỉ sợ hắn vẫn đang đắm chìm trong đó Giờ đây rốt cuộc hắn hiểu sao, có mấy cái gồ lối bán thánh kia rồi, chắc chắn những người đó tắm chìm trong ảo cảnh mà bồ đề cố thụ tạo ra, đánh mất linh hồn, biến thành cái xác di động. Lúc tiêu viêm điểm... xoa bồ đề từ trong tay, làm tỉnh lại, mảnh thiết địa này bị bóp méo kịch liệt, cuối cùng lướt thoát ra như một cái tấm gương vỡ. Khi mà mảnh thiên địa này vỡ vụn thì tinh thần của tiêu viêm cũng hoảng hốt một trận. tới khi khôi phục tinh thần thì lại trợt phát hiện mình đã thâm nhập vào trong mạng không gian xanh biếc bên trong mạng không gian này. Một gốc cây cổ thụ ước chừng hơn 10 triệu đang đứng sừng sững. Cả thân cây màu xanh biếc giống như là làm bằng vị trí loại tốt nhất, phóng tích ra một loại sinh mệnh vô cùng lộng đậm. Cái này nếu so với bồ đề cổ thụ, Ngàn trượng bên ngoài thì giống nhau như đúc Chẳng qua rút nhỏ đi vô số lần mà thôi Hãy mắt tiêu viêm âm trầm nhìn bồ đề cổ thụ trước mặt Lúc trước Thứ đem hắn quay vào trong khốn cảnh nhất định là nó. Vì tiêu viêm nhìn chăm chăm, Cả thân bồ đề cổ thụ xanh biếc trở run lên nhẹ nhẹ Một cái đốm sáng bay ra từ thân cây Cuối cùng trôi đổi trước mặt tiêu viêm Đốm sáng biết ảo Bên trong chuyển ra đủ loại hình ảnh Tiêu viêm đã mắt nhìn qua, sắc mặt nhất thời kịch biến Bên trong đúng là những người tiếng vào bồ đề, cổ thụ vừa rồi Hiện nhiên, lúc này bọn họ đều bị vây khốn trong ảo cảnh Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Tiêu viêm vẫn nộ quát, dị họa nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể Bồ đề cổ thụ quá mức quỷ dị, ảo cảnh nó tạo ra quá mức chân thật Là cho người ta không thể phân biệt thật giả Điều này có thể nhìn ra từ mấy cái khôi lỗi ván thánh kia hiện nhiên bọn họ cũng không phải là người đầu tiên chúng trêu Đối mặt với tiếng quát của thiêu viêm một đề cổ tụ tiếp tục lay động Một cái đống sáng khác xuất hiện Trong đúng sáng có một cái cây cổ tụ cao tới vạn trưởng Chẳng quái ánh mắt thiêu viêm lại không nâng tụ trên cây mà. mà là phía trước nó Ở nơi đó Phía giữa không trung một đạo thiết nảnh Mặc hắc y lăng không đứng Khí thức giống như bậc trí tôn thiên địa tạo ra cơ thể người này Dưới các loại khí tức này, dù là bồ đề cổ thụ các vạn trợn đều là vô cùng nhỏ bé Đấu... Đấu Đế Trong mắt tiêu viêm tràn ngập vẻ kinh hãi, gắn gào nhìn trầm chầm, chầm vào đạo thân ảnh mặc hắc y .E. kia. Dù chỉ là một hình ảnh nhưng loại khí tức làm cho linh hồn hắn cảm giác run xoay Trong thiên địa, người có thể đem đến cho hắn. Cảm giác này ngoại trừ cường xả đấu đế. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết thì còn ai có thể làm được? Chương 1414, Cảm xúc trái chiều của Đô Đế Bên trong luồng sáng, thân ảnh màu đen kia đứng sừng sững trước bồ đề cổ thụ Đột nhiên thân ảnh bắt đầu công kích, mà trong nhé mắt đó thì bồ đề cổ thụ phát ra từng cái luồng năng lượng mạnh mẽ Dưới sự giao phòng đáng sợ này, mạng thiên địa gần như sụp đổ Tiêu viêm kinh ngãi quan sát trận chiến, hắn không thể tin nổi cây cổ thụ đã từng giao tủ với cường dạ Đô Đế trong đốm sáng hình ảnh nhanh chóng trôi qua những cái gùng thân lạnh màu đen kia đột nhiên bị một cái đạo kình phong mang theo lực lượng hủy diệt vạn vật bất ngờ đánh chúng khiến cho thân thể hắn và mảnh thiên địa đều bị tan vỡ thành hư vô hít thấy một cảnh tượng này trái tim tiêu viêm như thắt lại hiển nhiên một kết cuối cùng là một vị đấu đế có thực lực không thua gì đấu đế áo đen kia dưới sự liên thủ của bồ đề cổ thụ và vị đấu đế thần bí khác đấu đế áo đen bị đánh thành hư vô hai vị đấu đế Khóe mắt tiêu viêm giật mạnh. hôm nay hắn đã thấy được cường giả chỉ tôn tại trong truyền thuyết, mặc dù chỉ là hai cái bóng, thế nhưng hơi thở trí tôn này vẫn là làm cho linh hồn hắn trở nên run rẩy. bên trong luồng sáng sau khi đấu đế áo đen vẫn là, thì hình ảnh không dừng lại, từ đó vô số lần đột nhiên xuất hiện một cái khí lưu màu đen, nhanh chóng sông tạo vào cây cổ tụ. tiếp theo đó cổ tụ lúc trước tràn ngập thanh khí, giờ đây mơ hồ có thêm một cái khí tức âm lãnh tả. Tiêu Viêm nhận ra chợt nghĩ tới điều gì, sau đó lùa ký đai này xâm nhập vào đề cổ thụ, thì làm choán cảm giác rất giống với cây cổ thụ lần đầu trong cổ vực mã hoàng. Bộc đốm sáng chậm rãi tiêu thất, sau đó ngưng tụ thành một cái mạng. Khí lãng vô hình nhàng như chớp tiến vào đầu Tiêu Viêm. Một luồng thông tin kỳ dị bỗng quét tán trong lão. Tiêu Viêm nhắm mắt lại từ từ tiêu hóa luồng thông tin kỳ dị này. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này trong mắt hắn hiện lên vẻ minh ngộ. Hắn đã hiểu được rất nhiều thứ từ trong luồng thông tin ấy. Cái bồ đề cổ thụ trước mặt không biết đã trải qua bao năm tháng, nhưng mà có một điều khẳng định là nó tồn tại ở thời viễn cổ. Điều khi tiêu viêm kinh ngạc nhất chính là qua bao nhiêu năm như vậy mà nó không xuất hiện linh trí đầy đủ. Chẳng lẽ do sống quá lâu làm linh trí nó không được vẹn toàn, mặc kệ nguyên nhân là gì thì bồ đề cổ thụ cũng có... Một ít kiến thức linh vật cơ bản, như là tự bảo vệ hoặc là phản kích. Trong trường hợp công kích, hình ảnh tiêu viêm thấy là một vị cường giả đô đế, bị trọng tiêu muốn mạnh mẽ cướp thụ linh của bồ đề cổ thụ để trị thương. Nhưng cuối cùng bị kẻ định quán liên tụ giết chết. Đương nhiên cái giá để trả giết vị đô đế kia vô cùng lớn, thân cây vốn cao vạn trượng, giờ đây chỉ còn mấy ngàn trượng mà thôi. Mặc dù bên ngoài bồ đề cổ thụ phải trả giá đất, Nhưng sự thật, sau khi cường giả đồ đế vẫn lạc thì đã hội tụ những cái cảm xúc tà ác xâm nhập bên trong cổ thụ. Trải qua vô số năm tháng, cảm xúc ăn mòn, thấm sâu vào linh trí bồ đề cổ thụ thì nó sinh ra linh trí theo hướng âm lánh. Mà theo những ảo cảnh này, chính là do những thiên hướng tà ác, tắc quài, tắc quái, ngưng tụ mà thành. Vô số năm rồi, không biết bao nhiêu cường giả đánh mất bản thân tại ảo cảnh này. Nếu như không phải, lần này do bồ đề tự trong tay tiêu viêm phát ra khí tức quen thuộc cơ lại trí nhớ từ sâu trong linh trí của nó thì giờ đây chắc tiêu viêm cũng đối diện được với nó nói một cách các đơn giản bồ đề cổ thụ có hai phần đình trí một thuộc về nó còn là cảm xúc tà ác của đấu đế áo đen kia để lại người là Mút muốn ta giúp người khu chửi linh trí tà ác sao tiêu viêm nhìn cây cổ thụ xanh điếc Trầm giọng nói Rì rào Đối với câu nói của tiêu viêm Cái cổ thụ nhất thể lay động giống như gật đầu đồng ý Tế vậy tiêu viêm cười khổ nói Người quá xem trọng ta rồi Thứ mà cường giả đồ đế Sao ta có thể giải quyết Lời nói tiêu viêm cũng là thật lòng Với thực lực hiện giờ của hắn Thì làm gì có thể làm được Những cái cảm xúc tả ác của đồ đế chứ Nếu sơ so sở một chút Có thể làm cho những cảm xúc tả ác ấy truyền sang hắn Lúc ấy hắn chắc chắn phải chết Rì rào Tiêu hiểm vừa nói xong thì một luồng ánh sáng bắn ra từ trong cổ thụ, bên trong ánh sáng xuất hiện một ngọn lửa và một cái hạt bồ đề tử. Ngọn lửa luyện hóa bồ đề tử, rồi một luồng thanh khí xuất hiện, cuối cùng tiến trong bồ đề cổ thụ. Đừng theo sự tiến vào của luồng thanh khí, sự âm lạnh trên bồ đề cổ thụ nhất thời nhạt đi một chút. Dùng bồ đề tử để khu trừ cảm xúc đó sao? Tiêu hiểm ngận ra, hồ nghi nhìn bồ đề tử trong tay họ. Chỉ một viên bồ đề tử không tính thiết này có thể giúp người rì rào cổ thụ phát ra âm thanh rì rào, từng chùm ánh sáng màu bay vào từ trong thân thể nó trôi nổi trước mặt tiêu viêm. hào quang muối yếu dần, tiêu viêm há hốc mồm nhìn những điểm sáng, chúng dĩ nhiên chính là bồ đề tử. mà những hạt này tinh thuần hơn hạt của mình không biết bao lần. một hai ba hai hạt, ánh mắt tiêu viêm đảo qua những cái đốm sáng trước mặt, khóe miệng nhịn không được giật giật. mặc dù bồ đề tử không khủng bố bằng bồ đề tâm nhưng xác suất để bước vào đấu thánh cũng là rất cao. đừng nói là những bồ đề tự phẩm chất cao này mà chỉ cần một hạt trong tay hắn cũng đủ vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt rồi. ở bên ngoài bồ đề tự rất quý hiếm nhưng ở đây trong nháy mắt xuất hiện hai mươi hạt. hơn giờ khắc này thì tiêu viêm cũng đang có kết loại xúc động muốn ôm hết rồi bỏ chạy chỉ là lý chi nói cho hắn biết, tuy bồ đề cổ tụ không có linh trí chỉ cần hắn hành động bản năng nho nhỏ như thế. Cũng khiến tiêu viêm chết cả trăm lần Cố mày nó không đủ linh trí Chứ không thì đấu khí đại lục này Vô số cường giả có thể chống lại nó Mày ra đếm trên đầu ngón tay Dùng bồ đề tử khu trừ cảm xúc đã Không phải chơi quá sang chứ Mặc dù bồ đề tử không phải là của hắn Nhưng hắn nghĩ tới việc dùng dị hỏa đồ điện hóa nó lại cảm thấy đau lòng Rì rào. Ngay khi tiêu viêm còn đang đau lòng Thì cây cổ thụ lại lay động như một thúc sụp hắn thế vậy tiêu viêm cười khổ một tiếng, bàn tay mở sang luồng dị họa lượn lờ. phía trên tiêu viêm thuận tay cầm một hạt bồ đề tử bỏ vào ngọn lửa. bên trong bồ đề tử ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, mặc dù có dị hỏa trợ giúp, thế nhưng muốn luyện hóa cũng không phải việc đơn giản. ước chừng một canh giờ sau hạt bồ đề tử mới được luyện hóa thành một cái chất lỏng trong suốt. lại thêm lửa canh giờ, chỗ chất lỏng từ từ bốc hơi thành thanh khí, chúng bay ra trong ngọn lửa chui vào thân cây cổ thụ. Lúc này, cổ thụ chợt xuất dậy một cái tia, hắc khí lặng yên biến thành hư vô, phù. Thế vậy thì tiêu viêm thở vào một hơi, ngồi bề xuống đất. Mức độ khó khăn khi luyện hóa bồ đề tử vượt xa hắn dự kiến. Mặc dù lấy năng lực của hắn cũng không thể luyện hóa liên tục. Không được, phải nghỉ ngơi một chút. Tiêu viêm lau mồ hôi, khoát tay áo nói với bồ đề cổ thụ, ri rào. Thấy tiêu viêm đình công bồ đề cổ thụ nhất thời lắc lư. Trượt một đạo lục sắc quang mang từ trong thân cây phóng ra hình thành một cái bồ đoàn, sau đó cây cổ thụ vươn ra một nhánh cây nhắc tiêu viêm đập trên bồ đoàn, phanh vừa đặt mau ngồi xuống bồ đoàn cổ xưa kia. Tiêu viêm trượt sung lên, từng cái luồng năng lượng tinh thuần đáng sợ như là thị triều uốn uốn tiến vào thân thể hắn, chỉ trong nháy mắt, tất cả lỗ chân lồng của tiêu viêm như muốn lỗ tung, một cái luồng thanh khí chậu rãi bay lên từ thiên linh cái của hắn. Trường 1415 Bồ Đề tam Bảo Năng lượng tinh thuần nhít thỉ chiều không ngừng tràn vào cơ thể tiêu viêm Làm cho cơ thể hắn chuyển ra từng cái âm thanh răng rắc Mà dưới cái loại quán chú điên cuồng này Trong mắt tiêu viêm cảm giác được như là đấu khí tiêu hào Đã hồi phục hoàn toàn Hơn nữa đấu khí ẩn chứa trong cơ thể tựa hậu lộng đậm hơn một ít Bồ Đề Cổ Thụ thật khủng khiếp nhận thấy biến hóa trong cơ thể, trong lòng tiêu viêm nhị không được hít một hơi khí lạnh. Năng lượng bên trong Bồ Đề Cổ Thụ này cực kỳ tinh thuần, căn bản không cần bất kỳ sự luyện hóa nào. Nói cách khác, gốc Bồ Đề Cổ Thụ này là một cái nguồn suối đấu khí vĩnh viễn không khô kiệt. Chỉ cần có nó, như vậy liền không lo lắng việc thiếu đấu khí. đương nhiên đây không phải việc đáng sợ nhất mà Bồ Đề Cổ Thụ dường như cất giấu một cái loại công hiệu khuyết trương, cũng giống như đấu khí trong cơ thể tiêu viêm được tăng lượng vậy. Số lượng đấu khí trong cơ thể tiêu viêm là cố định Nhưng bồ đề của thụ lại làm cho nó tăng lên một ít Tức là nếu như Xem thân thể của Như là một cái lọ đựng đấu khí Khi nó tương trợ Giúp người ta phục hồi đấu khí Thì cũng âm thầm làm tổng số lượng đấu khí Thể chất tăng lên Loại năng lực này Thực là vô cùng cường hãn. Cứ tưởng nghĩ nếu cái lọ này không ngừng được mở rộng Thì mấy cái gọi là bình cảnh Thậm chí là trời đuột phá đô thánh cũng từ từ biến mất Ào ào. Trong khi tiêu viêm cảm thấy khiếp sợ Vì đấu ký bằng bạc trong cơ thể Thì bồ đề cổ thụ lại lay động Phát ra từng tiếng sao sạc Tựa hồ tốc dục tiêu viêm tiếp tục luyện chế bồ đề tử Hắc hắc Làm cú ly cũng có giá trị đi chứ Tiêu viêm trong lòng âm thầm than một tiếng Không chậm trễ tiếp tục ngừng xuất dị hỏa, Lấy ra bồ đề tử ném vào Phát hiện ưu đái lớn như vậy Tự nhiên lại là Không tiếp tục keo kiệt Đấu khí của mình, dù sao Đến lúc tiêu sạch đấu khí Bồ đề cổ cũng bổ sung lại choán. Ngoài ra bổ sung lại không ít chỗ tốt khác Có những chỗ tốt bực này mê người cái gọi là luyện chế mệt mỏi tự nhiên Là chuyện nhỏ không đáng kể để ý Tiêu yếm lúc này cả người tràn đầy Nhiệt tình hưng phấn Lòng bàn tay chuyển động Họa xếm hư Tiêu đốt vóng thích ra nhiệt độ cực kinh khủng Cũng trong lúc đó Đấu khí trong cơ thể tiêu viêm cũng biến mất bằng cái tốc độ kinh người. Có bồ đề cổ thụ trợ giúp đấu khí. Hắn hoàn toàn không kiêng nệ gì mà tiêu xài. Suy, điên cuồng luyện hóa như vậy. khoảng một giờ sau, một gặp bồ đề tử lại hóa thành một cái luồng thanh khí. Chui vào thân cây xanh biếc, cuối cùng một tia hắc khí tiêu tán. Ào ào, cảm thụ được đấu khí dần dần. Tiêu tán hắc khí. Bồ đề cổ thụ truyền ra một tia cảm xúc hứng phấn, giao động. Lây động nhánh cây một cái cỗ Mành mồng tinh thuần năng lượng tiếp tục Tiến vào cơ thể tiêu viêm Nhánh mắt một lần nữa làm cho tiêu viêm từ mệt mỏi cho nên tỉnh táo Tiếp tục cảm thấy đôi khí trong cơ thể một lần nữa tràn đầy rồi mạnh mẽ Hơn một chút tiêu viêm không nhịn được cười một tiếng Không đợi bồ đề cổ tụ thúc dục Lại một lần nữa lấy ra bồ đề tử mã bất đình đề Ngựa không dừng vó tiếp tục điện hóa Không gian tràn ngập một màu xanh biếc, bừng bừng sinh cơ, ở trong này cũng không có khái niệm thời gian chính xác. Theo thời gian trôi qua, tiêu viêm chỉ nhớ, hắn đã được bồ đề cổ thụ hồi phục hơn 28 lần đấu khí. Đống bồ đề tử lần đầu tiên cũng đã bị hắn luyện hóa hần gần như là hoàn toàn, nhưng trường đó vẫn chưa đủ để khu, khu trừ. Hoàn toàn hắc khí bên trong bồ đề cổ thụ, bởi vậy khi thấy từ trong bồ đề cổ Cổ tụ lại bay ra thêm mấy chục quả Bồ đề tử thì Tiêu Viêm đã tương đối bình tĩnh. Luyện hóa nhiều quả Bồ đề tử như vậy, dù đó là thứ quý hiếm đến mấy cũng là làm cho người ta phát cuồng, cũng không làm lay động được Tiêu Viêm nữa. Dùng hai chữ đơn giản chỉ là chết lặng. Bất quá luyện hóa nhiều Bồ đề tử như vậy, Tiêu Viêm tu hoạch không ít, đôi khi cơ thể đang mở rộng mạnh hơn trước vài lần, loại luyện hóa liên tục diễn ra, Tiêu Viêm cũng không có chủ động đề cập đến việc nghỉ ngơi. Việc luyện hóa đối với hắn trở thành quán tính Lấy sao bồ đề tử cứ làm như thế Tuần hoàn lặp lại một khắc cũng không ngừng Loại tuần hoàn này không biết kéo dài bao lâu Đến khi tiêu bìm xòe bàn tay ra để bắt lấy một quả bồ đề tử Lại chụp vào không khí lúc này mới Phát hiện bồ đề tử trước mặt đã bị hắn luyện hóa xong hết Chụp vào hư không, tiêu bìm lắc đầu Ánh mắt chuyển sang bồ đề cổ thụ Vừa vặn tới một tia hắc khí chậm rãi trong cơ thể Thần cây thẩm thấu mà ra cuối cùng từ từ hóa thành hư vô trong tiên điện ông ông nương theo tia hắc khí tiêu tán toàn thân giống như là thủy ngọc của bồ đề cổ thụ đột nhiên chuyển sang một cái tiếng vang ong ong trời màu xanh bùng nổ từng cái đạo ánh sáng màu xanh lá chói mắt từ trong cơ thể bồ đề cổ thụ bạo xuất ra cuối cùng tràn ngập cả mảng không gian làm cho sinh cơ vốn lồng đậm lại là càng đậm đặc hơn đã thành tệ hoàn toàn sao tiêu viêm nhìn bồ đề cổ thụ Lúc này nó đã xanh hơn trước Hơn nữa Các loại âm lánh nhẹ nhẹ cũng là lặng yên tiêu tán Bồ đề cổ thụ hiện tại Mang đến cho người ta cảm giác an lành Thần trí và trí tuệ Ào ào Một cái cảnh cổ thụ chậm rãi kéo ra Cuối cùng giống như bàn tay nhân loại buốt ve tiêu viêm. Tiêu viêm có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướng Từ cây chuyển tới Thành tẩy là tốt rồi Tiêu viêm cười cười cũng vỗ nhánh cây bồ đề cổ thụ Sau đó một luồng mệt mỏi từ sâu trong linh hồn Đột nhiên dâng lên Làm cho cặp mắt hắn nhíu xuống Sau đó ý thức cũng chậm rãi buông lòng Trong thời gian luyện hóa bồ đề tử Hắn thực sự tiêu hào quá lớn Tuy loại đấu khí tiêu hào Có bồ đề cổ thụ khôi phục Nhưng cái loại mệt mỏi tình sâu trong linh hồn Lại không có cách nào khôi phục Đã đến lúc tiêu viêm bình tĩnh lại mới đột ngột Xuất hiện trực tiếp khiến cho tiêu viêm lâm vào trạng thái ngủ say Ông ông Nhìn thấy tiêu viêm lâm vào ngủ say Bên trong bồ đề cổ thụ cũng chuyển ra một cái loại Tiếng động quỷ dị. Chợt một cái trận quang mang sánh biếc phát ra Giống như là vô số xúc tua Kéo tiêu viêm ngồi xếp bằng trên bồ đàn Tựa vào thân cây Trong khoảng cách chạm vào nhau Trên thân cây lội lên từng đợt gợn sóng dao động Mà tiêu viêm cũng lại chậm rãi ngừng tụ Dung nhập vào Cuối cùng xếp bằng trên thân cây như một bức tượng điều khắc Không lâu sau khi tiêu viêm bị kéo vào thân cây bồ đề cổ thụ Cành cách của nó lại rung động thêm một lần nữa Từng Cái luồng sao động kỳ dị tràn ngập mà ra Không gian nơi đây chợt vỡ thành nhiều lỗ hậu Và từ trong đó Từng đạo thân ảnh bị vun ra Rõ ràng là đám người tiêu viêm đi vào Vô đề cố thụ Mấy người huân nhi cũng có trong đó Đột nhiên xuất hiện mảng không gian kỳ dị này Sắc mặt những người ở đây đều biến hóa Trên mặt không ít người đều Chứ đừng Vẻ kinh hãi Hiển nhiên là hiểu rằng thứ lúc nãy bọn họ trải qua đều là ảo giác. Bồ đề cổ thụ thật đáng sợ Cường giả như đám huân nhi Hồn ngọc lúc này không thể giữ lỗi bình tĩnh Hồi tưởng lại ảo cảnh lúc trước Tất cả nghĩ cũng được đổ mối lạnh Nếu như không phải phát sinh biến cố, Chỉ sợ bọn họ sẽ phải ở lại thêm ảo cảnh suốt đời Mọi người từ từ lấy lại tinh thần Lúc này mới chậm rãi Thù liễm sự kinh ngãi trong lòng Bắt đầu rõ xét mạng công gian kỳ dị bừng bừng sinh cơ này Bồ đề cổ thụ Mà không gian này cũng không lớn, bởi vậy nên tất cả ánh mắt rất nhanh hội tụ ở cái vật đứng sừng sững giữa không gian. Trong lúc nhất thời rất nhiều tiếng kinh hô phát ra từ miệng mọi người. Trái quá ảo cảnh lúc trước, bọn họ cũng là vô cùng sợ ai đối với bồ đề cổ thụ. Chết trong ảo cảnh còn thế thảm và đang buồn hơn rất nhiều. Tiêu hiêm ca ca, ánh mắt huồn nhì dừng trên bồ đề cổ thụ. Nhưng sau đó làng liền bắt gặp được đạo thân ảnh mà làng vô cùng quen thuộc trên thân cây, sắc mặt biến đổi. Tiêu viêm Khi sắc mặt Huân Nhi biến đổi Thì những người còn lại nhìn thấy màn này Thần sắc đều là biến hóa khác nhau Huân Nhi không nên phong động Đây có lẽ là đại cơ duyên quán Cổ Thanh Dương Một tay bắt lấy Huân Nhi chậm giọng nói Nghe được lời của cổ Thanh Dương Lúc này Huân Nhi mới tỉnh táo lại Nàng nhìn đến một số ghi chép Của liên quan tới bồ đề cổ thụ Lát sau mới là chậm rãi gật đầu Căn cứ Theo một cái số sách cổ ghi lại Bồ đề cổ thụ có tam bảo, Bồ đề tâm Hai là bồ đề tự Ba là tham ngộ dưới cây bồ đề Hai thứ đầu đều không khó giải thích Đều là những thứ bồ đề thụ tích sụ Tích tự Tích súc Nhưng cái loại thứ ba là một cái loại hư vô Mơ mịt một chút Bồ đề cổ thụ được xưng là trí tuệ luân hồi thụ Trong truyền thuyết Nó có thể làm cho người ta luân hồi muôn đời Mà những người muốn trải qua sự lịch duyệt này đều có tiềm lực bước vào đấu đế, mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng mà vô số cường giả vì cái thứ vô cùng mờ mịt này mà điên cuồng. đơn giản là vì cảnh giới trí tôn tồn tại trong truyền thuyết.